Thủy Tướng Hảo từ từ quay người lại, thì chẳng nhìn thấy hai gã trung niên dân sĩ tuổi ngoài tứ tụng. Một gã mặt mày xanh xao xem như là đã hết sinh khí. Gã còn lại mày nhỏ, mắt dài, mũi hết, càm bẳng. Môi dài răng hô trông thật rất cổ quái. Thoạt nhìn cũng có thể đoán là hạng người ác lưu. Bọn hai người kia vừa nhìn thấy mặt của Thủy Tuấn Hạo, cả hai đều sững người ra. Không ngờ Thủy Tuấn Hạo chỉ là một chàng trai tuấn tú, mà thân xác thì rất cao ngạo. Gã trung niên mặt trắng xanh, đảo mắt nhìn một lượt, nằm tử thi ở dưới đất, rồi nhìn lên mặt của Thủy Tuấn Hạo cất giọng lạnh lùng hỏi. Các hạ là Thủy Tuấn Hạo sao? Thủy Tuấn Hạo hừ một tiếng đáp. Không Không sai. Gã đưa mắt nhìn năm tử thi lần nữa rồi quát lên. Thủy Tuấn Hảo sau người dám hạ sát thuộc hạ của bổ môn. Thủy Tuấn Hảo hơi chấn động một chút rồi hỏi. Bọn chúng là thuộc hạ của Kim sư môn. Gã trung niên mặt trắng đáp. Không sai. Gã thuốc nhiên hắn giọng không cần câu nệ nói thẳng. Nửa tháng trước đây tại Túy tuyền Cừ tủ lầu. Người đã vô cớ giết chết vô đổm thư sinh điền tất trí. phải đi một cánh tài của trì mệnh vô thường phương thiếu phủ. Là ngũ đệ tử của đông phương đàn chủ của bổn môn. Hôm nay người lại hạ sát một vị hương chủ và bốn thuộc hạ của bổn môn. Người có nghĩ đến hậu quả hay chưa? Đến đây thì Thủy Tuấn Hạo đã hiểu rõ. Tại sao bọn kim sư môn lại hẹn mình tới đây? Chàng thông thả hỏi rồi hậu quả thế nào đây? gã quái diện nói: phàm kẻ nào chống đối với bổ môn thì sẽ bị diệt môn tru di toàn tộc. tuấn hạo cười nhạt sắc mặt ung dung nói: giết chết điền tất chính, phế tài của phương thiếu phủ, xác thực là do ta làm. các ngươi có thể tìm ta báo thù bất cứ lúc nào, nhưng năm cái xác này không phải do tài tạc. vậy ai giết đây? Ngươi hỏi ta, vậy ta hỏi ai chứ? Bạch diện trung niên giọng lạnh lùng nói, Thủy Tuấn Hạo, ngươi giảo biện như vậy chẳng có ích gì đâu. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày nói, Đúng là đúng, sai là sai, hà cớ phải nhận quán cừu cho người khác chứ. Bạch diện thư sinh cười khùng khục trong họng đột nhiên quát lên, Thủy Tuấn Hạo, báo ngay ra lệnh sư thừa của ngươi đi. người đâu có xứng để biết lời thực cuồng ngạo được bây giờ hãy theo ta về hoàng nam phân cục của bổn môn thủy tướng hạo đanh giọng nói ngươi mời ta hay ra lệnh vậy đương nhiên là ra lệnh rồi <cười> ánh mắt của thủy tướng hạo quát lên nhìn thẳng vào mặt rã giọng chàng lạnh như băng nói ngươi không xứng đâu nghe đến đó quái diện trung niên không còn nhịn được nữa hắn quát lên tiểu tử Người thật chưa thấy quang tài, chưa đổ lệ mà Trong tiếng thét, sông trưởng phóng ra hai luồng chưởng phong tấn công Gã vừa xong, xuất chiều là chiều thứ hai đã hết sức lành lẹn hiểm hốc, đã công tới Thủy tướng hạo không hề né tránh hai thói lui Tả thủ quơ lên một dòng đánh bạc hữu trưởng của đối phương Đồng thời hữu trưởng xuất trảo nhắm quyệt mặt nơi tả trưởng của hắn mà chợp vào Với hạng người như gã quái diện kia thì võ công có cao cường với ai, chứ làm sao mà bì kịp với Thủy Tuấn Hạo chứ. Thủy Tuấn Hạo ra chiều sau nhưng đến trước, khiến cho gã trung niên kia phải khiếp đảm, dội rút tả trưởng tránh đòn trảo của Thủy Tuấn Hạo rồi nhảy lùi về phía sau một bước. Gã còn lại thấy đồng bọn tấn công liền rút kiếm trên lưng ra. Rung tay một cái, liền có ba lùng kiếm ảnh phát ra xé gió, lạnh cả người. Gã thét to, ngươi đã cuồng ngôn như vậy, thì hãy nếm lấy chiều kiếm của bổn nhân. Gã quái diện trung niên thấy vậy, cũng rút kiếm nhảy vào hợp công với Thủy Tuấn Hảo. Hai thanh trường kiếm một tả một hữu, chiêu thức hiểm độc, ảnh kiếm loan loáng, chụp vào người của Thủy Tuấn Hảo. Thoạt nhìn thì Thủy tuấn Hạo có thể thọ thường bất cứ lúc nào bởi hai thanh kiếm đó, nhưng chỉ thấy cả người của Thủy tuấn Hạo như làng sương mỏng bay vứt ra khỏi hai chiều kiếm trong nhảy mắt. Thủy tuấn Hạo dừng chân trên phiến đá, cách gã trung niên ngoài bãi tám bước, miệng cười nhạt, đưa mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt hãy còn kinh ngạc, trước thần pháp tuyệt luôn dừa lội của chàng. Bây giờ mới thấy Thủy Tuấn Hạo đặt tay trên chui kiếm đeo bền hồng từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Nụ cười biến mất trên mồ. Mắt của Thủy Tuấn Hạo phát ra hai luồng ánh sáng ngưng động ở một khoảng không trước mặt. Tay phải nắm chặt thanh kiếm chỉa chân chết xuống đất. Thân hình như ngưng động lại. Cả người chàng bất động hoàn toàn như một pho tượng đá. Từ người phát ra một thứ lạnh khí chết người. Chỉ có những tài cao thủ kiếm đạo đạt đến mức thượng thừa mới ngưng khí lắng thần trầm mình vào tỉnh mật trước khi ra chiều như thế này. Đây chính là lúc trưng khí thần và kiếm hợp nhất, để rồi xuất ra dù chỉ một chiều cũng đủ quỷ khóc thần sầu. Một khi kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới này, thì kiếm thủ chỉ cần phát ra kiếm khí cũng đủ đã thương địch nhân rồi. Tuy nhiên nếu đạt mức độ này thì cần phải có nội công thượng thừa. Với một thiếu niên tuổi trẻ như Thủy Tuấn Hảo, Thì chưa hẳn đã làm được như vậy. Hai gã trung niên đều là kiếm sĩ, Đương nhiên hiểu rất rõ cảnh giới kiếm đạo này, Bất giác quán sợ trong lòng tráng rịnh mồ hôi. Không gian như lắng động lại, Bao trùm một không khí chết chóc Đột nhiên từ miệng của Thủy Tuấn hạo Một giọng lạnh như băng phát ra, Xuất thủ! Hai gã trung niên lúc này đầu óc đã sầm lại, Nghe Thủy Tuấn Hảo nói như vậy, đồng thời nhìn nhau một cái rồi từ từ nâng kiếm lên. Hai gã biết rằng mình dù có xúc chiêu cũng tuyệt, không phải là đối thủ của thiếu niên này. Nhưng tình thế bây giờ như cung đã dương, không lẽ không buông? Hút nhiên cả hai cùng hét lên một tiếng sát, rồi cùng xuất chiêu lao vào tấn công Thủy Tuấn hạo Kèn kèn hai tiếng liên tiếp dàn lên xé tan màn đêm u tịch nham thạch trong ba trượng bảy nát dần tứ tùng bịch một tiếng thi thể đổ xuống khô khan trên đá gã quái diện trung niên ngang hông tự như bị chặt làm đôi ngọt như chặt đậu hũ vậy đứt làm hai đoạn máu phun lên láng một dụng trên tay vẫn còn nắm chặt kiếm mắt mở trừng trừng chết mà không kịp kêu la một tiếng nào mọi chuyện xảy ra trong tích tắc rồi mọi vật lại tỉnh mình trở lại thủy tướng hạo vẫn bất động như pho tượng chỉ có điều lúc này mặt chàng như phủ một lớp băng sương bạch diện trung niên thoát khỏi tử thần nhưng nhìn đồng bọn chết thảm trong một chiều bất giác mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo tài kiếm rung lên ý chí chiến đấu cũng đã đi đâu mất hết chính lúc gã hồn phi phách tán tấn thối lưỡng nan thì có ba bóng người y phục hoàn toàn tương đồng phi thần đến nơi Tuổi tác cũng khoảng tứ tuần. Bọn họ ba người vừa đến thấy tình hình như vậy, bàn rút kiếm bao dây thủy tuấn hào vào giữa. Bạch viện trung niên thấy có chi viện, nên mời lấy lại được chút tinh thần. Nhưng giả khiếp đảm vẫn còn, giọng run run. Cẩn thận, hắn rất lợi hại đó. Ba gã mới đến nghe như vậy không khỏi chấn động trong lòng. Một gã chợt la lên. Hắn có phải là truyền nhân của lão bà bà đó không? Câu này khiến cho Thủy Tướng Hảo ngạc nhiên, chàng nghĩ. Lão bà bà nào vậy ta? Chỉ nghe Bạch Diễn Trung Niên kia nói. Còn chưa chắc nhưng có khả năng là. Đột nhiên thêm một bóng người nữa xuất hiện trên một mỏm đá lớn. Người vừa đến là một hát y lão giả, mắt ưng mũi két, chồm râu bạc lừa thừa dưới cằm. Trong lão ta hung tợn dữ tợn. bên hồng lũng lẳng một thanh kiếm to bản dị thường. Hát bào lão nhân vừa đến hiện trường. Quan sát một vòng Mặt liền bao phủ một mạng sát khí. Bốn gã trung niên thấy lão già xuất hiện. Đều vui mừng. Nhất tệ không lưng thì lễ. Bãi kiếm tổng giám. Hát lão bào nhân xua tay. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào Thủy Tuấn Hạo nói. Các người không phải là địch thủ của hắn đâu, hãy lui ra đi. Bốn gã đồng dạ lên một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau, xếp thành hàng chữ nhất. Hát bào lão nhân nhảy phát đến một tảng đá. Các chỗ thủy tuấn hạo chừng năm trượng thì dừng lại lên tiếng nói. Các hạ võ công cao cường, hẳn là thủy tuấn hạo. Thủy tuấn hạo ánh mắt không nhìn lão già, giọng cao to. Không sai, tại hạ chính là thủy tuấn hạo. Hát bào lão nhân cười hăng hát nói. <cười> lão vù kiềm sư môn tổng đàn tuần sát trát trấn đồng. Những người này đều bị bằng hữu hạ thủ sao? Thủy tướng hạo lãng nhiên đáp. Chỉ có một mà thôi. Còn lại thì sao? Ta không biết. Xin hỏi sư thừa cố bằng hữu. Không tiện phụng cáo. Tốt nhất bằng hữu nên nói ra để tránh nhầm lẫn không có điều gì để nhầm lẫn hết. Ánh mắt của Trác Chấn Đồng chuyển động mấy vòng. Hốt nhiên lão lên tiếng hỏi. Bằng hữu không phải là môn đệ của tu la lão tiền bối ư?" Thủy Tốn Hạo niềm nhiên đáp, "Không phải." Đến đây thì Thủy Tốn Hạo biết, người khi nãy bọn họ nói chính là tu la bà bà. Trác Trấn Đồng lại hỏi, "Thật sao? Tại hạ hà tất phải nói dối làm gì?" Xin hỏi sương thừa Ta không nói được Trác trấn đồng hai mắt như hai luồng điện Nhìn thẳng vào mặt của Thủy Tuấn Hảo hỏi Bằng hữu muốn nhận tất cả hành vi của mình Đương nhiên tại hạ không phủ nhận Trác trấn đồng trầm ngâm dây lát Hốt nhiên cười ha hả gật đầu nói Thủy bằng hữu Nếu như người già nhập bổ mồm Với thân thủ như người đề dị hẳn không phải nhỏ bốn môn chỗ đang trọng hiền cầu tài không biết ý người thế nào đây thủy tứ hạo không chút suy nghĩ chàng nói ngay cái điều mà ngươi gọi là trọng hiền cầu tài này phải chăng chỉ là cách gọi khác của bốn chữ văng lưới đặt bãi Các chấn động lên tiếng nói người thật quá đà tâm rồi tôn chỉ của bổn môn là phát dương võ đạo tạo phúc giang hồ Thủy Tướng Hào cười nhạt nói, nghe thật vui tai đó. Thủy Tướng Hào, đó thật là hảo quý của Tổng giám này. Thủy Tướng Hào vẫn thẳng nhiên, Tại Hạ xin ghi bên lòng. Giọng của các đấng đồng trở nên lạnh lùng. Hay là ngươi muốn trở thành kẻ địch của bổ môn? Tại Hạ tuyệt không muốn gây thù với ai, nhưng có điều luôn bảo vệ cho chính nghĩa võ lòng. Giọng của các Trấn đồng có vẻ đẻ dọi người đừng có giả nghi giả dại nữa bằng không hối hận không kịp đó thủy tuấn hạo đột nhiên ngửa mặt cất một tràng cười cuồng dại nói <cười> họ trác kia câu này tốt nhất nên để môn chủ các người nghe mới đúng các Trấn đồng phẫn nộ thật sự lão cười rằng <cười> người thật muốn chết mà cùng lúc với tiếng nói một làn hào quang lóe ra, ngời ngời từ kiếm của lão phát ra bao trùm cả không gian. đây là một thanh kỳ kiếm hiếm thấy trên võ lâm. thủy tướng hào ngưng một chú ý nhìn thấy thanh kiếm dài quá mức bình thường. thân kiếm dài nhưng bản lại rộng như thanh đao vậy. ánh thép phát ra từ kiếm thoạt nhìn khiến cho đối thủ vừa kinh hải lại vừa thích thú. Với thanh kiếm như vậy, mà trác trấn đông lại nắm bằng tay trái. Tay phải, ngón cái và ngón trỏ co lại thành dòng lướt, nhẹ trên thân kiếm. Điều này thật trái với lẽ thường trong kiếm đạo. Chỉ bằng vào lối ra kiếm, Thủy Tướng Hạo đánh giá trác trấn đông áp phải là cao thủ, tạo chỉ cực cao, tuyệt không phải là hạng lục tục thường tài. Kiếm thuật trong thiên hạ tuy là dị đồ đồng quy. Tuy cùng một nguồn gốc mà ra thế nhưng trong sự tinh thâm quyền ảo của chiêu thức. Khí thế trầm hùng trong đấu pháp thì thật là khác biệt với nhau nhiều lắm. Lúc này đây, hai tay của cao thủ kiếm đạo đều đạt cảnh giới thượng thừa. Bốn ánh mắt thu hút lấy nhau ngưng khí tụ thần. Khí độ oai phong không hơn không kém. Từ trong lòng mỗi người biết mình đã gặp đối thủ như thế nào rồi. Bầu không khí nhưng ngưng kết lại bao trùm trên đấu trường là cả một màn sát khí khiến cho bốn gã trung niên thải đều không dám thở mạnh cứ y như là nếu trong bọn thất thố thì nguy cho phe nhà vậy thời gian từ từ trôi qua chậm chạp rồi như lúc sát khí đã lên đến đỉnh điểm từ khoảng cách năm trượng cả hai cùng thét lên một tiếng rồi lăn bổ vào nhau ánh hàn quang từ hai thanh kiếm phát ra cùng tiếp xúc kèn Kèm theo một ánh chớp phá tan màn đêm. Chỉ trong khoảng khắc, dài phần trăm giây, hai bóng người áp sát vào nhau, rồi cùng bật lùi trở lại đỉnh lọc trên vị trí cũ. Mặt cả hai thoáng biến sắc Để ra một chiêu này, cả hai đều đem công lực và tuyệt chiêu phổ vào thân kiếm. trát trấn đồng xuất chiều thái sơn áp đỉnh như ngàn cân bổ xuống. Thủy Tuấn Hạo không những không chống đỡ mà dùng chiêu Thiên Long Chấn Bích ra đối công trực tiếp nghềm chìm. Khi hai đối thủ đã quyết tâm nghềm chiêu thì không chỉ bàn đến chiêu thức quyền thân mà thắng đối phương được mà còn phải dựa vào công lực và bản lĩnh tinh thần mới mong áp đảo dần thế thượng phong. Cho nên chỉ sau một chiêu là cả hai lại một lần nữa khẳng định mình đã gặp kỳ phùng địch thủ rồi. Cả hai thân hình bất động, bốn mắt nhìn nhau không chớp như thế đang đưa tinh thần để áp chế địch thủ. Tráp Trấn Đông đột nhiên thép lên một tiếng như gỗ gầm. Cả người bổ tới, ánh kiếm qua lên một dòng phạt ngang một chiều. Thủy Tuấn Hạo cũng không hề chậm, liền bước lên bạc kiếm chống trả. Lại một tiếng khen, tiếng thép chạm vào nhau. Đồng thời hai thân hình lão đảo thối lui ra sau liên tục mấy bước. Lần này cả hai bộ tấn đều lão đảo hai mắt đỏ ngậu. Nhìn kỹ trên mép của trác trấn đông và thủy tuấn hạo đều ứa máu. Chứng tỏ cả hai đều tổn thương nguyên khí trầm trọng sau hai chiêu kiếm vừa qua. Cục diện như vậy đã rõ. Nếu cả hai từng chiêu từng thức để dồn công lực vào tử đấu như vậy. Chắc chắn là sẽ lưỡng bại cầu thương hoặc ông tán mệnh đương trực. Lúc này thì cả hai chuyển từ đấu phát tấn công nhanh sang từ từ áp sát nhau. Các trấn đồng, cả hai tay đều cầm chắc chuôi kiếm từ từ dơ lên cao. Thủy Tuấn Hạo tay phải chỉ thẳng kiếm vào ngực đối phương, cũng từ từ tiến lên. Rồi ken hai tiếng hữ hữ. Cả hai thân hình cùng văng ra một lúc máu phun thành dội, nhưng không một ai trúng chiêu của đối phương mà là máu phun ra từ miệng, các trận đông cả người thối lui về phía sau ba trượng, ngồi xếp bằng trên mặt đất đều hòa chân lực. Thủy Tuấn hào cả người bất ổn, phải chống kiếm trên đá thở hồng hộc, rồi cùng ngồi xuống trấn tĩnh lại, hấp khí đều tức đã thông kinh mạch bị thương. Bốn gã trung niên thấy bọn họ tỷ đấu với nhau trong ba chiêu, mà cản kỵ các chân lực thì vừa kinh hãi lẫn nể phục. Hiển nhiên trong cuộc đời của họ chưa bao giờ chứng kiến cuộc đấu trí mạng nào mà không sử dụng nhiều ít chiêu như thế này. Bây giờ, sau một lúc sửng sợ, người chứng kiến cảnh tượng ấy bọn chúng không ai bảo ai đều nâng kiếm tiến về phía của Thủy Tuấn Hảo. Rõ ràng bọn chúng muốn thừa cơ hội nước đục béo cò. Hết sức bất lợi cho Thủy Tuấn Hảo đây. Thủy Tuấn Hảo ngồi xuống cả người mệt mỏi vô lịch. Nhưng vừa hít vào máy hơi Thì thấy bọn chúng đến gần Bất giác chấn động trong lòng Nhưng ý chí quật cường bất khuất Đã cổ vũ chàng Chỉ thở dài Mạng ta đến đây là hết rồi sao Rồi đứng dậy ngưng thần Trấn tỉnh chờ nói phương tấn công Bốn gã trung niên Đang bước đến chỗ của Thủy Tướng Hảo Thấy chàng đứng lên ngưng kiếm chờ đợi Bất giác cả bốn tên đều đình bộ lại Hiển nhiên là bọn chúng quá thừa hiểu biết mình chưa bao giờ là đối thủ của thiếu niên này. Dù chỉ một chiêu cũng không chịu nổi chứ đừng nói đến chuyện kéo dài. Thế nhưng bọn họ chỉ bị uy khí ban đầu của chàng trấn nhiếp mà cưỡng bước một chút mà thôi. Đột nhiên có một giọng nói thiếu nữ gian lên phá tan bộ không khí nặng này. Kẻ nào dám đánh nhau ở đây? Lời chưa dứt, đã thấy một thiếu nữ giận y phục xanh da trời. Mặt che mạng xuất hiện ngoài năm trưởng Khoát mắt nhìn toàn trưởng Mỗi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn thanh y thiếu nữ Chưa hiểu như thế nào Lại nghe giọng đanh lạnh của thiếu nữ quát lên Các ngươi còn chưa chịu cút đi hay sao? Câu này thật hết sức là cao ngạo Khiến cho bốn trung niên nhân câu mài khó chịu Một gã lên tiếng nói Cô nương là chủ nhân nơi nào xây Không sai Gã bạch diện trung niên lại lên tiếng hỏi Vậy những người đều bị cô nương hạ sát ư Thiếu nữ không chút do dự đáp ngài Bọn chúng muốn chết mà Bạch diện trung niên đưa mắt nhìn đồng bọn rồi hỏi tiếp Xin hỏi sư thừa của cô nương Mong diện thiếu nữ ánh mắt quát lên nạt lớn ta bảo các người cút đi có nghe chưa Gã trung niên trầm giọng Xin cô nương nói nàng phải tế dị một chút Thiếu nữ ánh mắt hiện vẻ cười nhạt rồi nói Nếu ta không tế nhị thì bây giờ các ngươi chỉ còn là những cái xác không hồn rồi Cô nương có biết những người bị giết là ai không? Không cần biết và cũng không muốn biết Gã trung niên nhân đưa mắt nhìn các trấn đông đang điều hòa chân khí cố kềm nén nổ quả trong lòng quay lại nhìn thanh y thiếu nữ nói Cô nương có phải là môn hạ của tu la lão bà bà không? Giọng của thiếu nữ lạnh như ban đầu. Chớ có nhiều lời, ta bảo các ngươi cút đi, nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu. Bạch diện trung niên đôi mày nhíu lại, lộ giả phẫn nộ nói. Giọng điệu lời nói của cô nương thật bức ít người quá đi. Nếu không sợ lầm lẫn thì đã gái dừng lời lại đó. Thiếu nữ nhớn đôi mày liễu hỏi, Thì sao nào, nói tiếp đi. Bạch Diễn Nhân hừ một tiếng nói, Tại hạ tuyệt, kỵ quyết đẫm tương trù. <cười> thiếu nữ dường như cảm thấy khoái trá trong lòng, Cười lên một tràn dài như trời đất chẳng còn ai. Trong tiếng cười, cả người của thiếu nữ như làng sương mỏng dút nhẹ đi. Hai tiếng á á, Rú dài thế thảm xé nát màn đêm, thân hình của thiếu nữ đã trở lại vị trí ban đầu, nhưng trung niên thân hình lòng ngực đã dở toan, chết một cách thảm khóc, máu tươi phun ra như suối, thấm ướt cả một vùng đất đá. Mọi người hiện diện lúc ấy đều chấn động trong lòng, hồn tiêu phách tán, thủ pháp sát nhân cực nhanh và tàn bạo như thế này thật hiếm thấy trong võ lòng, đã vậy nguyên hôn lại là một thiếu nữ, dốc dáng mảnh mai. Thật không thể tin được, nếu không tận một sở thị. Thiếu nữ sử dụng thủ pháp gì? Thần pháp ra sao? ngay đến ba trung niên nhân đứng kế bên cạnh nạn nhân mà cũng không nhận ra rõ được. Thử hỏi bạch diện nhân, gió công đâu phải tầm thường Vậy mà chỉ kịp rú lên một tiếng, không kịp phản ứng. Chứng tỏ công lực và thân thủ của thiếu nữ đã thế nào rồi. Các trấn đồng sau một lúc điều hòa công lực, Đã hồi phục được mấy phần Lão từ từ đứng dậy Ánh mắt đưa nhìn thiếu nữ Trầm tư dây lát Những chuyện vừa rồi hiển nhiên Lão đã nghe rõ hết Hút nhiên trên mặt hiện ra nét bi thảm Nhìn ba tên môn hạ quát lên Đi Bốn người giờ định động thân Thì thiếu nữ tựa như Một làng khói xanh Hạ xuống trước mặt bọn họ Giọng đanh lạnh quát lên Dừng chân Các trấn đông khẩn người lại dọng hơi rung rung xem thủ pháp của cô nương thì chuyển vừa rồi chẳng lẽ là thanh niên thiếu nữ đột giờ cánh tay trắng ngần lên qua thành một vòng cung lạnh giọng nói người biết rõ rồi chứ các tấn đông vừa nhìn thấy liền biến sắc lui liền hai bước giọng run sợ nói tại hạ có mắt không chồng máu phạm cô nương thật là đắc tội Nói xong lão tự đưa tay lên móc mắt cái của mình ra, thần sắc không đổi nói. Xin cô nương nhường đường cho. Tiếp theo lão ta quay lại nói với bà tên thuộc hạ. Còn chưa chịu động thủ tự vạc sao, chẳng lẽ các người muốn chết ư? Ba gã trung niên mắng. Mặt trắng bệnh như xác chết, nghiến răng đưa ngón tay chọc thủng mắt của mình. Cảnh tượng lúc này thật khiến cho người chứng kiến phải hải hồn, thật là một hình phạt vô cùng tàn bạo. Chỉ thấy thanh y thiếu nữ, mắt không biểu hiện mãi mãi sự cảm xúc nào. Nàng phớt tay nói, đã biết rõ quy luật thì tốt nhất, cút đi. Dứt lời cả người lướt nhẹ trở về vị trí phiến đá ban đầu. Các trấn đông và ba gã trung niên thoát chết, dội vàng phóng người chùa ngay lập tức. Mọi chuyện vừa xảy ra khiến cho Thủy Tướng Hạo một kích mà trong lòng không khỏi chấn động mồ hôi ướt đẫm lưng. Chàng nghĩ, cứ một cao thủ võ lâm như các trấn đông lại cam tâm quỷ một mắt cầu sống, thì đủ thấy thiếu nữ này không phải là nhân vật tầm thường trên giang hồ rồi. Vậy, sư môn của cô ta còn cao đến mức độ nào nữa? Dấu hiệu hình dòng cung mà cô ta vẽ ra là có ý nghĩa gì chứ? Trong đầu của chàng lúc ấy bao nhiêu suy nghĩ nổi lên như sống dồn cuốn hút cả tâm trí, quên mất luôn cả hiện tại. Hút nhiên giọng thiếu nữ lạnh lùng gian lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng. Này, người đang nghĩ gì vậy? Thủy Tấn Hào sực tỉnh. Bây giờ mới từ từ tra kiếm vào võ, chàng chưa kịp mở miệng trả lời. Đã thấy thiếu nữ giúp người tới dung trưởng bổ vào đầu chàng. Lúc này Thủy Tuấn Hạo chân khí chưa hồi phục hoàn toàn. Trước sự tấn công của thiếu nữ thật khó lòng mà phản kháng. Mắt chàng vừa chứng kiến cô gái hạ độc thủ với mấy gã trung niên kia như thế nào. Mà lúc này đây với chân lực suy nhược như chàng mà bị cô ta tấn công thì coi như cái chết nắm chắc trăm phần trăm. Thế nhưng Thủy Tuấn Hạo con người tính tình cao ngạo. Thế nên lúc chết cũng phải chết một cách sao cho hào hùng. Chàng tự nghĩ lúc này có phản kháng cũng vô dị, chỉ làm cho người ta cười mình tham sinh quý tử mà thôi. Nghĩ vậy chàng liền nhắm mắt lại, thần sắc trở nên thanh thản, chờ cái chết một cách nhẹ nhàng cửa lông ngọng. Không biết nhân sinh, không ai mà không tham sinh quý tử. Cái gọi là kiến tử như quy chỉ là đạo lý trên lý thuyết của những kiến giả sinh ký tử quy mà thôi thử hỏi có mấy người không run sợ trước cái chết sắc mặt bất biến hay không chỉ có những người trước cái chết lòng không run sợ thần sắc an nhiên mới là dưỡng khí tối cao vậy chính lúc thủy tuấn hào sinh lộ tuyệt đoạn nhắm mắt bình tâm chờ chết chứng cành của thiếu nữ chỉ còn cắt đầu chàng dài phân thì đột nhiên dừng lại giọng cô gái kinh ngạc nói người người không sợ chết sao thủy tướng hạo đột nhiên thấy mình chưa bị hạ thủ bèn từ từ mở mắt mỉm cười nhìn thiếu nữ giọng bình thản sinh tử có gì đáng phải lo sợ tại hạ lúc này không còn sức phản kháng cô nương cứ hạ thủ tùy ý thiếu nữ chừng như cũng là một vị cô nương cao ngạo nghe những lời ấy liền đưa chưởng lên nhưng lưỡng lự chưa hạ thủ thiếu nữ thấy thủy tướng hạo trước cái chết thần sắc bất biến không hiểu cô ta lúc ấy cảm phục Do khí khái anh hùng, hay là bị dung mạo tứng tú của chàng cám dỗ hoặc là... Cuối cùng chỉ sau vài thời khắc trôi qua, cô ta bỏ thõng tay xuống, mắt hiện nụ cười hỏi, Ngươi là ai vậy? Tuấn Hạo lên tiếng trả lời, muốn viết thì cứ viết hà tất nhiều lời. Giọng thiếu nữ đanh lại, ngươi thật là cao ngạo đó nhỉ. Tại hạ bình sinh như vậy mà Ngươi thật là quá cường Đây chỉ là bản sắc của kẻ chân chính Nam Nhi mà thôi Khả lắm Bốn cô nương muốn người báo ra danh tính Không bao giờ Người nói lại lần nữa xem Thủy tuấn Hạo không chút do dự chàm nói ngay Không bao giờ Thành đi thiếu nữ xửng người ra Nhưng lại cười nhạt người thật là không có sợ chết sao? tại hạ đã nói qua rồi, sinh tử hà tất đáng sợ như vậy? vậy người há không sợ bị ta hành hạ hay sao? chết còn không sợ, hành hạ là cái gì chứ? sự hành hạ của bổn cô nương sẽ làm cho người dở sống dở chết cả tinh thần lẫn thể xác, người có rõ hay chưa? Nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái chết thôi mà. Vậy người quyết định chấp nhận sự thống khổ mà chịu im lặng hay sập? Tại hạ không chịu sự uy hiếp của ai hết. Thành ni thiếu nữ nhíu mày, nàng suy nghĩ một lúc rồi chợt hỏi: "Nếu ta hỏi xin các hạ thì sao?" Giọng của thủy tướng Hạo bình thản, "Tại hạ có thể chấp nhận." Thành ni thiếu nữ giọng trở nên ôn hòa hơn, Nàng cất tiếng hỏi, xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ. Lời của cô nương có đúng là xuất phát từ sự thành ý hay không vậy? Đúng là ta có thành ý đó. Thủy Tuấn Hạo gật đầu. Được, tại hạ là Thủy Tuấn Hạo, Thiếu nữ hơi ngạc nhiên kêu lên, Thủy Tuấn Hảo. Đúng vậy. Tên cũng giống như người ha, thật là bất phạm đó cô ta dừng lại rồi hỏi tiếp. Ngươi cho rằng nếu người không bị thương thì có thể tỷ đấu cùng bổn cung nương không? thủy tướng hạo nhớ mải nói có thể chứ. chỉ là có thể người không nắm chắc tầng phần thắng chứ gì. thủy tướng hạo điềm nhiên đáp. À, trước khi chuyện này chưa xảy ra tốt nhất không nên khoan ngục. thanh ni thiếu nữ cười nhạt nói. được rất dễ, ta sẽ chờ ngươi sau một canh giờ. Nói xong cô ta lấy từ trong áo ra một cái da sành nhỏ màu ngọc bích, đẩy lên phiến đá trước mặt của thủy tướng hạo rồi nói: người uống vào đi, chỉ sau một canh giờ là ngươi sẽ khôi phục hoàn toàn chân khí. Nhưng ngươi nên nhớ rằng thủ bại dưới tay ta thì ngươi sẽ nhận lấy một cái chết vô cùng thảm khốc đó chấn lực bị suy si nhược như thủy tuấn hạo hiện tại mà chỉ cần có một canh giờ là khôi phục công lực thì đủ biết linh dược này nó trân quý đến mức nào rồi lại nói thủy tuấn hạo lúc ấy bị bất ngờ không hiểu cô ta chỉ vì muốn tỷ đấu cùng mình mà không tiếc đem linh dược cho đối phương phục thương thủy tuấn hạo trong lòng thoáng dao động nhưng bên ngoài chàng vẫn giữ vẻ bình thản Tại hạ đa tạ tấm thịnh tình của cô nương, nhưng linh dược này xin cất vào đi. Thanh ni thiếu nữ ngớ người ra, nàng dội la lên. Tại sao? Người... Thủy tuấn Hạo không chờ cô ta nói hết. Chàng mỉm cười nói. Tại hạ không phải là người vô công thỏa ơn người khác. Thật là một con người hết sức cao ngạo. Khiến cho cô gái nhất thời vừa phẫn hận lại vừa bội phục. Cô ta lên tiếng nói. Thế nhưng đây không phải là ta ban ơn quệ gì cả. Ta chỉ muốn người mau chống hồi phục chân lực để cùng ta tỷ thí mà thôi. Tại hạ tự mình có thể trị thương bằng linh dược được rồi. Ta tình người có, nhưng công hiệu phục dược thần diệu của ta có nhanh bằng linh dược của người hay không vậy? Thủy Tướng Hảo hơi ngớ người ra nghĩ thầm. Nữ dương đàn của tà tuy là Thánh dược hiếm có trên đời, Công dụng giải độc điều thương không gì bằng. Thế nhưng dược lực không thể phát tán nhanh như vậy được. Sau khi uống giàu phải dẫn công, Ba dòng chân khí mới hồi phục lại được. Thành đi thiếu nữ đã nói rõ dụng tâm Khi đưa linh dược hoàng này rồi thì Thủy Tướng Hảo thấy cũng không cần phải cố chấp từ chối nghĩ như vậy chàng bèn nhìn thiếu nữ nói được cô nương đã nói như vậy thì tại hạ xin nhận lấy chàng hơi dừng lại giọng bóng trở nên lãnh đạm nói thịnh tình tặng linh giữa hôm nay tại hạ nhất định sẽ tha mạng một lần đền ơn cô nương thanh ni thiếu nữ nghe chàng buôn lời cao ngạo như vậy nàng hơi sững người cười nhạt nói thủy tuấn hào Ngươi nghĩ hôm nay ngươi nhất định thoát chết mà rời khỏi nơi đây sao? Thủy tướng hạo không một cái biểu ý nào khác. Chàng chỉ lãnh đạm nói. Đương nhiên rồi. Thanh ni thiếu nữ hừ một tiếng nói. khá lắm. Vậy bây giờ xin ngươi hãy phục vượt đi. Nói rồi nàng quay người bỏ đi ra ngoài xa. Thủy tướng hạo với tay lấy viên đan dược cho vào miệng nuốt xuống sau đó ngồi tĩnh tâm điều hòa chân khí phút chốc mắt chàng khép lại cả người bất động rơi vào thế giới dù mình thanh ni thiếu nữ từ xa nhìn thủy tướng hạo giận công bất giác gật đầu nhẹ nhẹ như có gì đó hài lòng không hơn không kém đúng một canh giờ sau thủy tướng hạo từ từ mở mắt ra chàng hết sâu một hơi dài nữa rồi khoan khoái đứng dậy Bây giờ thiếu nữ đã cách chàng ba đường Giọng của thanh ni thiếu nữ trở nên đầy quy lực nói Thủy Tướng Hạo bây giờ ngươi thấy thế nào? Thủy Tướng Hạo lúc này thần tình đã ổn định Chàng khẳng khái nói Có thể động thủ được Thanh ni thiếu nữ nói Rút kiếm ra đi Xem chừng sở trường của ngươi là kiếm thuật có phải không? Kiếm cô nương đâu? Không cần Vậy thì tại hạ xin dùng tai tiếp cô nương vậy. Thành đi thiếu nữ cười lên khanh khách nói. Ngươi không dùng kiếm như vậy là bỏ trường thủ đoạn rồi đó. Thủy tướng Hào nhíu đôi lông bài nói. Tỷ đấu cần phải công bằng chứ. Nên nhớ đây là một cuộc tỷ đấu sinh tử của người đó. Không quan trọng đâu. <cười> Nếu ngươi không dùng kiếm quyết, không qua nổi ba chiều. thử tướng Hào nghe nói tới đó chàng trừng mắt nhìn trăm trăm đối phương rồi nói nếu tại hạ tiếp được ba chiêu thì sao thanh ni thiếu nữ bình tĩnh nói thì ngươi có thể sống rời khỏi nơi đây và từ đây về sau ta sẽ không giết người nữa thủy tướng hạo cười lớn nói <cười> vậy thì được mời thanh ni thiếu nữ giọng lạnh lùng nói ngươi ra tài trước đi cường tân bất áp chủ Xin cô nương đừng khắc khí, thỉnh ra tay trước đi. Thanh y thiếu nữ nói, vậy thì được, tiếp chiêu. Lời nói vừa dứt, trưởng đã tung ra, thân pháp đã nhanh chiêu thức lại càng kỳ ảo. Thủy tướng Hạo chỉ cảm thấy toàn bộ các đại quyệt đầu và ngực đầu đầu cũng có trưởng trình uy hiếp. thoát nhìn thì lòng của Thủy tướng Hạo đã thoát lại, không biết nên ra chiêu gì để quá giải hoặc chống đỡ trực tiếp với đối phương này thanh y thiếu nữ vừa ra chiều đã đến trước ngực. Ý nghĩ trong đầu của Thủy Tướng Hạo thực ra chỉ là một ánh chớp cực nhanh mà thôi, làm gì có thời giờ mà để suy nghĩ. Với bản năng tự thủ, chàng liền thi triển toàn năng tuyệt học, quyền ảnh mê tông, xoay người nửa dòng rồi giúp ra ngoài bốn trượng, tránh khỏi chiêu thức tuyệt độc trong chớp mắt. Thành ni thiếu nữ thấy Thủy Tuấn Hạo trong chớp mắt đã thoát khỏi chưởng thức của mình. Nàng hơi sửng người, kêu ý lên một tiếng. Thân pháp tuyệt diệu, ta đã đánh giá thấp người, hãy tiếp chiêu này nữa đi. Lời nói vừa nhất thì vừa thất thủ chiêu đầu, chiêu thứ hai phóng tiếp theo liền. Đến nỗi lúc ấy Thủy Tuấn Hạo cũng mới chỉ dừng thân ở trên đất. Lần này như đã hiểu rõ đối phương. Thành y thiếu nữ sung một thân pháp cực kỳ quái dị. Cả người cô ta chỉ như một làn khói xanh xoay tức lướt đến gần của Thủy Tướng hạo Chưởng thức tung ra so với chiêu đầu còn mạnh gấp bội, tiếng gió xé nghe dù dù. Thủy Tướng hạo chân vừa chạm đất, đã thấy qua lên trước mặt một vợt sáng xanh, thì chưởng kình đã ập tới rồi. Không kịp suy nghĩ, cũng không kịp tránh chiêu thức lúc nãy. Chàng bèn dẫn hết mười thành công lực trực tiếp ngân chiều của đối phương. Với công lực của chàng mà dẫn hết mười thành công lực phóng ra thì phóng mắt trên giang hồ khó có người chống đỡ nổi. Vậy mà sự thật lúc nào cũng tàn bạo, chỉ nghe ầm một tiếng, tiếng u u gian nhẹ và kéo dài. Thủy Tuấn Hảo thấy mặt mũi tối sầm, người lão đảo liên tục lui về phía sau, không biết là mấy bước. Chân khí chừng như muốn chạy ngược trở lại Khi chàng trụ chân lại được Đã thấy bóng thanh y thiếu nữ xuất hiện trước mặt Dung trưởng thứ ba nhắm vào đầu chàng Tuy bất khả kháng cự Nhưng chàng vẫn nhận rõ tình hình nguy kịch trước mắt Trong lòng tuyệt vọng thầm nói Thế là hết Chàng nhắm mắt lại chờ đợi phút giây trở về thế giới bên kia Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra Chưởng của thanh y thiếu nữ chỉ cách đầu chàng một sức thì rút tay về, nàng nói. Ta cho người cơ hội cuối cùng đó, rút kiếm ra đi. Thủy tướng hạo từ hết sức bất ngờ đến kinh ngạc. Nhưng cũng lúc đó, nỗi khổ nhục hiện lên trong lòng thật không thể chịu được. Chàng mở trừng mắt, nghiến răng hít một hơi thật sâu nói. Không cần nữa, tại hạ đã chịu thua rồi. Thanh ni thiếu nữ hỏi, người cam tâm chịu chết sao? Đương nhiên làm sao chàng cam tâm cho được khi mối quán cừu của phụ mẫu chưa trả? Ân đức của thành dương không thể đáp đền, há có thể chết nhắm mắt hay sao? Cổ nhân từng có nói, có cái chết nặng tựa thái sơn, có cái chết nhẹ như lông hồng. Giờ đây nổi nhục nhã của một đấng tu mi nam tử chịu bài trận trước mặt một thiếu nữ thì còn gì đau đớn hơn bằng còn hơn cả cái chết nữa bởi vậy chàng ưỡn ngực hiên ngang nói sinh tử thì có gì đáng nói cô nương chớ nên nhiều lời thanh niên thiếu nữ thoáng sững sợ người lại trong lòng có một chút hơi cảm phục đột nhiên giọng của nàng thay đổi vẻ mặt buồn buồn nói thủy Tuấn hào Khí pháp hào hùng thấy chết bất khuất của người thật khiến cho người ta bội phục và khiếp sợ đó. Đa tạ cô nương đã quá khen. Giọng của thanh y thiếu nữ bỗng lạnh lại nói. Thôi được, chiếu theo quy luật, người hãy tự quỷ một mắt rồi đi đi. Tại hạ không làm được. Người thà chết chứ không chịu quỷ một mắt sao? Thủy Tuấn Hạo không bao giờ chấp nhận sống nhục nhã như vậy. Giọng nói của chàng lúc ấy sang sản hiền ngàn, khí phách khiến cho thanh y thiếu nữ phải châu mày nói Vậy chẳng lẽ người muốn ta cung kính tiễn người ra khỏi đây sao? Bài không có gì để nói. Ngược lại thắng, tại hạ cũng không tha cô nương đâu. Người nhất định muốn ta phải giết người. Tùy ý cô, người thật vừa quật cường vừa cố chấp đó. Đó là bản tính của tại hạ không thể nói được. Thanh niệm thiếu nữ bỗng thở dài nói, Ta đã phá lệ một lần mà ngươi vẫn nguyện chết. Đây thật là chuyện bất đắc dĩ. Nói rồi nàng cử trưởng thứ ba nhắm đầu Thủy Tuấn Hạo phóng tới. Thủy Tuấn Hạo nhìn thấy rõ bộ vị cũng như trưởng thức đánh tới, Nhưng không hề nghĩ đến chuyện phản kháng, Cứ như là tự mình chuốt lấy mà thôi. Mắt của chàng mở lớn nhìn vào khoảng không vô tận không hề chớp. Khuôn mặt trở nên bình thản lạ thường. Tợ hồ như chuyện trước mắt, Chỉ là một ảo ảnh, Một giấc mơ quyền thoại, Chứ không phải thực sự. Trước mặt chàng, Bóng khuôn mặt hiền từ của phụ thân, Đồng thời cái chết của người mà chàng chưa báo thù, Theo nhau hiện vậy. há có thể chết như vậy sao? Chỉ cần trở về nơi ấy, Là có thể gặp song thân rồi. Chỉ đúng trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Mà bao nhiêu hình ảnh cùng ý nghĩ hiện ra đã dục tắt khiến cho mắt chàng nhòa đi. Bao nhiêu hình ảnh núi sông trời đất hòa quyển cùng nhau thành một màn hư ảo. hốt nhiên chàng nghe rõ bên tai một tiếng thở dài nói. Thôi được rồi, người đi đi. Thủy tướng hạo như sự tỉnh trở lại cơn mơ. Ta chưa chết. Tại sao cô ta không giết ta? Chàng ngỡ người ra. Không sao lý giải nổi sự thật trước mắt này. Người cuối cùng vẫn là người chứ không phải gỗ đá. Mà hoàn toàn không ý thức được chuyện sinh tử. Thủy Tuấn Hào có thật là hào tình khí phách Nam Nhi xem cái chết về chỉ là một chút sĩ diện trước mặt cô gái. Mà đè nén ý niệm sinh tử hay không? Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô ta đã không giết chàng lúc ấy ý niệm cầu sinh để báo thù lại trỗi dậy chỉ có điều dù sau đây cũng là một sĩ nhục trong khoảng khắc ấy thủy tuấn hạo ngay người ra không biết phản ứng như thế nào cho phải trên thế gian có lắm điều trái ngược có lắm kẻ tham sống sợ chết tìm mọi cách cầu sinh thì mọi người tìm mọi cách giết đi lại có kẻ không biết sợ chết là gì Thì lại được người đời thầm kháng phục, Và si tôn làm đại anh hùng hào kiệt, Và cố không để cho hắn chết. Bởi vậy hôm nay nếu Thủy Tuấn Hạo không có khí pháp hào tình như thế, Khiến cho thanh y thiếu nữ trong lòng bội phục, Thì dù Thủy Tuấn Hạo có mười mạng, Cũng tan nát từ lâu rồi. Đã một khắc trôi qua, Không có một lời trao đổi giữa song phương với nhau, Mỗi người đều theo đuổi một ý niệm riêng của mình, Đột nhiên thanh y thiếu nữ lên tiếng giọng u buồn nói. Người, người có thể đi. Thủy Tuấn Hạo sực tỉnh lại sau phút giây thấp thố Chàng vội chắp tay thi lễ nói. chút tình này của cô nương tại hạ sinh nhớ mãi bên lòng. Có ngày nhất định sẽ báo đền. Xin cáo tự. Dứt lời Thủy Tuấn Hạo sai người bỏ đi. Từng bước rời khỏi đầm nước. Chà mới đi được có ba bốn bước. Chợt nghe thanh ni thiếu nữ gọi ở sau. Thủy Tuấn Hạo, ngươi hãy dừng chân. Thủy Tuấn Hạo sai người lại, đình nhiên nói. Cô nương, cảm thấy hối hận rồi ư? Không, ngươi không biết ta là ai sao? Thủy Tuấn Hạo lắc đầu nói. Không cần đâu, tại hạ sẽ lại đến. Thanh ni thiếu nữ sửng sốt hỏi. Ngươi, ngươi còn dám trở lại đây sao? Đúng vậy, Tại Hạ tự tin có ngày võ công của Tại Hạ cao hơn, nhất định trở lại đây tỷ đấu cùng cô nương. Cuồn <cười> ngạo như ngươi, thật là thế gian hiếm thấy đó. Thế những người không luyện thành võ công tuyệt thế thì sao? Giọng của Thủy Tuấn Hạo cao vang lên. Sẽ không có điều đó. Sao ngươi dám đón chắc? Thủy Tuấn Hạo ngước mắt nhìn trời, giọng của chàng nghiêm túc nói Sau một năm, nếu tại hạ không đến đây, tất đã tự tuyệt rồi Thân hình của thiếu nữ run lên nhẹ nhẹ, khẽ kêu lên Ngươi, cô ta chỉ thốt được lên có một tiếng ngươi, rồi im lặng Thủy Tuấn Hạo chấp tay nói Tạm biệt, rồi chàng quay bước bỏ đi Thanh lý thiếu nữ hốt nhiên gọi lại nói, Ê, hãy dừng chân. Thủy tướng hạo dừng chân, nhưng không quay người lại. Mà chàng lại lên tiếng hỏi, Cô nương còn có gì chỉ giáo? Ngươi lần này đến đây có mục đích gì vậy? Giọng cô ta không còn sắc lạnh như lúc ban đầu, Mà lại ôn hòa mềm mỏng. Thủy tướng hạo lên tiếng đáp, Không có, thật không có chứ. Cô nương không tin thì tùy vậy. Vậy thì ngươi tại sao đến đây? Có người làm một cuộc hẹn. Với ai? Kim sư môn. Kim sư môn. Đúng vậy. Chính là bọn các trấn đồng. Các ngươi có cựu quán với nhau sao? Tại hạ tầng hạ thủ thuộc hạ của lão bà. Thanh ni thiếu nữ nhíu mày nói. Tại sao? Chuyện như thế nào? Vì Võ Lâm chính nghĩa mà thôi. Bọn chúng công nhiên bức hại Võ Lâm ư. Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói. Hiện tại thì chưa, nhưng xem ra không còn bao lâu nữa. Thanh ni thiếu nữ câu mày nói. Mục đích của bọn chúng là gì? Chúng muốn sừng bá Võ Lâm. Thanh ni thiếu nữ trầm ngâm dây lát rồi hỏi. Các trấn đông thân phận thế nào trong kim sư ngôn vậy? nghe từ miệng của lão tự xưng là tuần sơn tổng giám vậy môn chủ là ai điều này thì tại hạ chưa được biết kim sư môn còn có những cao thủ nào nữa ngoài lãnh hồn kiếm khách đông phương vọng ra tại hạ không biết thêm một ai nói tới đó bất giác chàng quay người lại đưa mắt nhìn thiếu nữ nghĩ trong lòng sao cô ta lại hỏi những điều tỉ mỹ đến như vậy chứ Trên mặt chàng thoáng lộ nét hồ nghi. Lại nghe tiếng thiếu nữ hỏi. Vừa rồi ngươi tỷ đấu với trác trấn đông. Ngươi so với lão ta thế nào vậy? Thủy Tuấn Hạo nhíu mày suy nghĩ dây lát rồi mới nói. Xác thực không hơn không kém bao nhiêu. Tuy nhiên, thanh ni thiếu nữ tiếp lời hỏi. Thế nào? Sau nửa năm, nhất định tại hạ sẽ vượt xa lão ta một bậc. Ngươi có chắc chứ? Tại hạ từ trước đến nay không nói điều gì không nắm chắc hết. Thành ni thứ nữ gật đầu nói. Được, ta tin ngươi. Hốt nhiên nàng ta thay đổi câu chuyện rồi lên tiếng hỏi. Ngươi có thể nói cho ta biết sư thừa của ngươi được không? Xin cô nương thứ lỗi, tại hạ không thể nói được. Là do không tiện nói hay sao không? Cô nương tốt nhất không nên hỏi nhiều, chỉ vô ích mà thôi. Thanh ni thiếu nữ trầm mặt, im lặng, nhìn người thanh niên cao ngạo hào hùng này. Bây giờ đã cuối cành bạc trăng hạ quyền trên chết đầu núi, cảnh vật tĩnh mịch mờ ảo, trong không gian chỉ còn nghe tiếng nước đổ phía xa thượng nguồn giọng lại. Thanh ni thiếu nữ đứng yên lặng trên phiến đá đưa mắt nhìn vào khoảng không quyền ảo trước mặt. Tuyệt nhiên không buông một lời nào nữa. Trong đầu óc của cô tựa chừng như đang đeo đuổi một ý nghĩ nào đó. Thủy Tuấn Hạo lúc ấy chỉ biết đứng lặng nhìn cô ta. Lúc ấy chàng không thể đoán được trong lòng cô ta hiện đang nghĩ điều gì. Nhưng cảm thấy không còn điều gì để nói. Chàng bèn tặng hắn một tiếng rồi cất giọng nếu không còn gì nữa thì tại hạ xin cáo từ thanh ni thiếu nữ hốt nhiên đưa mắt nhìn chàng nói hãy khoan đã cô nương còn có điều chỉ giáo sao ngươi không muốn biết ta đang nghĩ gì sao hả thủy tuấn hạo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này chàng bèn nói chẳng lẽ điều cô nương nghĩ có liên quan đến đại tại hạ sao thanh ni thiếu nữ gật đầu không sai Đương nhiên không phải là điều xấu. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày, là điều tốt ư? Đúng vậy. Sao tự nhiên cô nương lại nghĩ ra điều này chứ? Vì ngươi tuy cao ngạo cố chấp nhưng dù sao vẫn là một bậc quân tử quang minh lỗi lạc, khiến người phải nể phục. Thủy Tuấn Hạo cười nói, đây có lẽ là cái nhìn phiến diện của cô nương mà thôi. Thành Ly thiếu nữ lên tiếng nói, Người không cần phải khách khí, giải như cứ cho ta có như vậy thì cũng dò biểu được hiện tình và khí cách của người khác mà ra. Tuấn Hạo cười cười nói, thịnh tình của cô nương tại hạ tâm lĩnh, hiện giờ thì xin cáo từ. Thanh Ni thiếu nữ hốt nhiên la lận, người không muốn biết chuyện gì nữa ư. Thủy Tuấn Hạo lắc đầu đáp, có lẽ không cần. Ngươi người, người thật là cố chấp Đến không thấu hiểu nhân tình Thủy Tuấn Hạo bất giác nghiêm mặt nói Không phải tại hạ không hiểu thấu nhân tình Chỉ vì hôm nay cô nương ban cho tại hạ quá nhiều rồi Chàng chưa nói hết câu đã thấy thiếu nữ tiếp lời Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa Ta hiểu rõ ý ngươi mà Hút nhiên cô ta dừng lại rồi buồn bã nói Ngươi có biết mọi chuyện liên quan đến nữ Dương Thành không? Thủy Tướng Hạo nghe nói tới đây bất giác khẩn trương trong lòng. Thần tình hiện về vẽ kinh ngạc. Chàng vội hỏi. Cái gì? Nữ Dương Thành? Thanh đi thiếu nữ thấy thần tình của Thủy Tướng Hạo đột nhiên biến đổi. Hoàn toàn nên không khỏi ngạc nhiên nói. Ý, ngươi làm sao giỏi vàng vậy chứ? Thủy Tướng Hạo biết mình vừa rồi đã thất thố lỡ. Dù ý nên bèn trấn tỉnh lại nói. Cô nương cứ nói đi, tại hạ đang rửa tay nghe nè. Con người của ngươi tự nhiên trở nên kỳ quái đó nha. Cô nương nói như thế là sao? Thanh ni thiếu nữ đưa mắt nhìn Thủy Tướng hạo dò xét rồi nói. vừa rồi trước cái chết mà ngươi vẫn không quản sợ. Vậy mà khi nghe nhắc đến ba chữ nữ dương thành thì sắc mặt của ngươi chợt biến. Xem ra Thủy Tuấn Hạo lại tiếp lời Cô nương cho rằng tại hạ với nữ Dương Thành có thù quán ư Thanh ni thiếu nữ lắc đầu Trái lại dựa vào thái độ của người ta cho rằng người có quan hệ thân thuộc Thủy Tuấn Hạo buộc miệng kêu lên một tiếng ngớ người ra Thanh ni thiếu nữ giọng đều đều hỏi Người với nữ Dương Thành tất có mối quan hệ không bình thường có đúng không? Thủy Tuấn Hạo nhất thời chưa biết đáp ra sao thì nghe thanh y thiếu nữ kêu lên một tiếng rồi nói Đúng rồi, vừa rồi tránh được chiêu đầu tiên của ta chính là quyền ảnh mê tông Thân pháp độc bộ võ lâm của nữ dương thần có phải không? Thủy Tuấn Hạo thấy lúc này chẳng cần phải giấu giếm nữa, chàng bèn đáp Không sai, tại hạ chính là sử dụng quyền ảnh mê tông thân pháp Vậy thì ngươi nhất định là người của nữ dương thành rồi. Đúng vậy. Thanh ni thiếu nữ tự như nói với chính mình. Vậy thì kỳ quái. Thủy tướng hạo nhíu mày hỏi. Điều gì kỳ quái vậy? Thanh ni thiếu nữ vẻ kinh ngạc nhìn Thủy tướng hạo từ trên xuống dưới. Đột nhiên hỏi một câu hết sức bất ngờ. Ngươi thật là nam nhân chứ. Thủy Tướng Hạo hơi ngớ người ra, rồi đột nhiên hiểu chuyện gì? Chàng cười ha hả đáp. <cười> Đương nhiên là thật rồi, trăm phần trăm không giả được. <cười> vậy tại sao không chờ cô ta nói hết câu, Thủy Tướng Hạo đáp ngay. Tại hạ là một trường hợp ngoại lệ duy nhất của nữ Dương Thành đó. Như vậy há không nghịch lại với Thành Quy hay sao? Tuy là có ngược lại với Thành Quy, nhưng đứng trên tình lý không phải là hoàn toàn không hợp lý. Tình lý thế nào đây? Nữ Dương Thành mười năm trước chỉ trong một đêm đã bị quỷ sạch. Nói nhục này không thể không rửa. Bởi vậy cho nên người đã được truyền thụ bồi dưỡng và bây giờ lộ diễn chứ gì? Thủy Tướng hạo gật đầu đáp. Còn một nguyên nhân nữa là nguyên nhân gì? Thủy Tướng hạo thần sắc nghiêm túc. Giọng của chàng sang sảng nói Bảo vệ chính nghĩa võ lầm Tiêu diệt gian tà Dạch mặt bọn tiểu nhân ngụy quân tử Chàng dừng lại một chút rồi hỏi Hiện nay nữ Dương Thành đang được trùng hưng lại Cô nương có biết hay không? Thanh ni thiếu nữ hỏi Ai trùng hưng nữ Dương Thành vậy? Là Nga mi và Gió Đen Người đã đến Nga mi và Gió Đen rồi ư? Tại hạ mới chỉ đến Nga mi phục hổ tự mà thôi và ngươi đã khuất phục được bọn họ rồi. Đúng vậy, Tại hạ yêu cầu Nga Mi thông báo cho Võ đàn, yêu cầu hai phái phải trùng tu lại nữ dương thành, bằng không sẽ tận diệt hai phái. Tứ đại kim cang không phục, Tại hạ đã phải dùng tuyệt chiêu tuyệt học để đào thải bọn họ, lúc đó bọn họ mới chịu phục đó." Thanh Ni thiếu nữ kinh ngạc nói: "Ngươi dùng chiêu gì mà có thể phục được tứ đại kiên cang hộ pháp của ngà mi vậy lôi đình thiên hạ thành thiếu nữ kinh ngạc hỏi sao ngươi cũng biết lôi đình kiếm pháp ư thủy tuấn hạo gật đầu nói biết nhưng cũng chỉ độc nhất có một chiêu mà thôi thành thiếu nữ giọi hỏi sao chỉ có một chiêu thủy tuấn hạo đáp nghe nói lôi đình kiếm pháp có 24 chiêu Chiêu nào cũng tinh ảo thâm sâu, đáng tiếc là Thành Dương cũng chỉ biết một chiêu thôi. Vậy chiêu này Thành Dương tự thân truyền cho ngươi. Thủy Tấn Hạo gật đầu nói, toàn bộ võ công sở học của Tại Hạ đều do Thành Dương truyền thủ.